Bà Xuân Lan xấu hổ, không biết xấu mặt vào đâu nữa. Ông Nam quay lại hỏi Linh. Linh, những lời Thành Lâm nói là sự thật sao? Linh gái đầu rồi nói chống chế. Dạ, có chút hiểu lầm bà. Bởi vì anh không chịu nghe lời con, nên con... Ông ngạc nhiên hỏi Linh. Con nói anh không nghe lời con là sao? Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao ba không biết vậy? Linh ấp úng, chưa biết nói gì.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 tát Linh một cái mạnh, bà Xuân Lan vội đẩy ông Nam ra và hét lên. Tại sao lại đánh con gái? Tại sao ở ông Nam? Ông vì con An, mà sao thay đánh cái Linh phải không? Bà cầm mồm vào đi. Con Linh nó hư như vậy, nó do cách dạy dỗ của bà đấy. Bà thấy nó ác cảm với cái An, thì bà phải phân tích cho nó hiểu. Đằng này bà lại đồng tình với con Linh, để nó cả ngày cố lún sâu vào cái lối sống ích kỷ hẹp hòi giống như bà. Linh thì gào khóc ăn và ẩm ý.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 Bởi ta sẽ chiến đấu với mày tới hơi thở cuối cùng Mày có ba bên mày Nhưng tao có mẹ bên tao Cứ chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc An cuốn lên giải thích Em không hề nói với ba chị à Em không biết tại sao ba lại biết chuyện Em khẳng không có ý Khiêu chiến với chị đâu Chị hiểu lầm em rồi Còn khốn Mày câm mồm vào đi Tao vả vỡ mồm mày bây giờ Bà Xuân Lan ở trên tầng đi xuống Bà ngang nhiên chửi An An Còn xanh kia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 chưa có quan tâm tới nhân viên như vậy đâu. tôi lo cho công ty thôi. cô ta tới muộn, sang hưởng tới chất lượng công việc của công ty ấy mà. à vâng. an nghĩ cô không thể đi giày bong đế được, nên cô cúi xuống, dùng tay lột luông miếng đế bông dở sau đó ném vào thùng rác. cô đi giày không cần đế luôn. nhìn cũng không tệ lắm, phải nhìn tinh phát hiện ra được. cũng tạm ổn. mình tới công ty rồi mượn dép đi tạm vậy.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 Không được Ở trong công ty cô An tuyệt đối không được đi xếp lê Dù chỉ là một phút Nhưng mà bây giờ tôi không biết mượn giày của ai xin thông cảm cho tôi một lần này thôi mà Tôi xin xếp đấy Thôi được rồi tôi nể tình cô An là nhân viên chăm chỉ của công ty Lần này tôi bỏ qua Nhưng lần sau tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu đấy Vâng vâng tôi cảm ơn xếp Nếu không còn việc gì tôi xin phép về làm việc đấy ạ Ờ Tiện thể cô An Cô An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 Anh khai thật đi, anh có bạn gái rồi phải không? Tôi mua hộ ý mà Anh mua hộ ai? Bạn tôi Mà sao cậu hỏi kỹ thế? Tôi làm cái gì thì kệ tôi Thì em là em của anh mà Em quan tâm anh Thế chị dâu của em là ai thế ạ? Chị dâu nào? Tôi mua hộ bạn thôi Bạn tôi bẩn nên nhờ mua hộ hai đôi giày rẻ tiền ấy mà Rẻ gì nữa? Mới chụp củ một đôi thế này là dị xịn quá rồi Anh cứ giấu em đi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 Tức thật đấy Còn khốn Tao sẽ cống tống cổ mày ra khỏi tập đoàn Thành Lâm Cứ thứ xác sửa như mày Chỉ nên quay lại nơi mày từng sống Đó là chạy trẻ mồ côi Tao sẽ tống cổ mày về đó sớm thôi Từ lúc biết An được xếp Lâm mua giày Linh bắt đầu ghét An ra mặt hơn Ở công ty Linh tìm cách dìm An xuống Linh đang tìm cơ hội để An bị sa thải Chỉ có như vậy An mới không còn cơ hội Được Thành Lâm quan tâm nữa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 Bà Lan túm tóc của An và kéo mạnh. Con khốn nản, cái loại ăn cháo đá bát. Tao nuôi mày từ nhỏ tới giờ, cho mẹ ăn học đàng hoàng tử tế. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh. Mày quay lại phá nhà tao phải không? Bốp, bốp. Con xin mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi. Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Bà Xuân Lan và Linh xông vào túm tóc An một trận tơi tà. Mười giờ đêm, An đi bộ lang thang trên vỉa hè một mình.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 Nên cô đã không gọi nữa Cô âm thầm chịu đựng nỗi đo một mình Một mình lang thang giữa đêm tối Anh không biết đi đâu về đâu Cô liền gọi cho chị Hoa làm cùng tổ Để xin ngủ nhờ một đêm Nhưng gọi không được Anh không còn chỗ nào để đi nữa Trời bắt đầu mưa nặng hạt Cô ngồi chạm xe buýt để tránh mưa Trong lòng chất chứa những nỗi xót xa Thành Lâm đang lái xe chở Tài về Tối nay hai người đi ăn với bạn Nên Tài uống hơi nhiều tại uống rượu nên lâm mới phải cầm lái ta nằm ở ghế sau anh ngóc đầu lên hỏi anh lâm sao về tới nhà chưa em buồn nôn quá này này tôi cấm cậu nôn ra xe của tôi đây nhá Cổng nôn ra xe của tôi tôi bóp cổ cậu đấy nhưng em khó chịu quá rượu gì mà nặng thế ai bảo cậu uống cho lắm vào cố chịu đi sắp về tới nhà cậu rồi anh mau dừng xe đi em ở cửa xem nôn ra ngoài xem chịu hết nổi rồi thôi được rồi